Quỷ hành thiên hạ Tác giả Nhĩ nhã Người đọc Hạ Tiểu Vũ Quyển 2 Trường 20 Oan gia lộ trách Oan gia ngõ hẹp Giới thiệu một phen Quả nhiên không sai Từ xảo nhi cũng được từ lão gia năm đó nhận nuôi Tuổi còn rất nhỏ Khi từ gia gặp nạn Xảo Nhi chỉ vừa đến vài ngày Nhà đầu này từ nhỏ đã rất xinh xắn Từ phu nhân rất thương yêu cưng chiều Thì ra vào hôm đó Từ xảo Nhi bị trướng bụng Không chịu ăn Được Nhũ Mẫu bế ra ngoài đi dạo Khi trở về thì thấy lửa cháy hừng hực Nhũ Mẫu lại ôm nàng đến thôn bên cạnh sống Cách đây không lâu Nhũ Mẫu đã qua đời Khi còn sống Bà luôn không cho xảo Nhi đến huyện Hưng Hóa Sợ gặp phải chuyện thị phi khi đó, xảo xảo và nhũ mẫu tận mắt thấy bọn hung thủ chạy từ từ ra cây đào chúng cầm trong tay vẫn đang nhỏ máu, gỡ mặt nạ xuống, thân phận thật chính là những hương thân ngày nay, tổng cộng có tám người, đều từng là lưu manh, hôm nay lại phát tài phú quý, đúng rồi, chuyển chiêu không hiểu hỏi xảo nhi, sao người lại ở lại vương gia, còn bị tra tấn, hôm đó ta vốn định lên miếu cầu nguyện, được cho cái đầu lâu. Khi đi ra lại cảm giác cả người ngây ngẩn. Vừa mai khi xuống núi, ta bấp chân ngã xuống ao, bị nước lạnh tạt tỉnh táo lại, cảm thấy không được đúng lắm. Khi ta về đến nhà, người cùng thôn nói với ta, yêu quái ẩn sơn chuyên ăn mỹ nhân. Hắn là một người làm mặt nạ, cũng có chút tài, làm cho ta một tấm mặt nạ, dán lên, giả thành xấu rồi mới vào thành. Xảo Nhi vừa nói vừa nhìn bạch ngọc đường Nàng đeo một cái đầu lâu Ba ngày len lén vào núi xem thử Thì bắt gặp gia nhân của các hương thân đang đốt lửa Ở giữa là một bức tượng cực kỳ hạ lưu. Nàng sợ hãi bỏ chạy Quá hoảng hốt chạy nhầm đường Gặp một con chó hoang Khi bị con chó hoang kia đuổi theo thì được Hồng Liệt cứu Ngay từ lần đầu tiên thấy Hồng Liệt Sảo Sảo đã cảm thấy rất quen Thấy hắn là người không phải ma quỷ thì an tâm Sau đó Hồng Liệt nói tên họ Nàng hơi hoảng hốt Cứ nghĩ Hồng Liệt cải tử hồi sinh Hoặc thật sự hóa thành quỷ rồi Hoảng sợ tay chân luống cuống, Bỏ chạy Sau khi xuống núi Tông vào Bạch Ngọc Đường Còn bị Nguyệt, Nguyệt Nga đạp một cước. Xó xảo về nhà suy nghĩ cả đêm Liên tưởng đến những vụ huyết án gần đây Nghĩ là do Hồng Liệt báo thù nên rất lo lắng Nàng đến hưng hóa điều tra Thế là xảy ra chuyện hát sướng trong trà lâu Bị Lý Phi Phạm đùa giỡn Ngày hôm đó Sau khi rời khỏi trà lâu Thì bị thủ hạ của các hương thân bắt về Những người đó đánh nàng Hỏi nàng có phải là người của quan Phủ không Tại sao người của quan Phủ lại ra tay giúp đỡ Hiện tại bọn họ đang điều tra vụ án nào Bọn người Triển chiêu nghe xong Trong lòng đều hiểu ra Thì ra là thế Đêm đó Mọi người làm đúng theo kế hoạch Hồng Liệt giả vờ bỏ trốn Tay cầm đao sắt Xông vào thiên lao muốn tự tay lăn trì bọn Lý Cương Bọn hương thân thấy sau lưng hắn đầy xương mù Bóng quỷ chập chờn, Bị dọa cho mất hồn Tất cả đều thành thật khai ra toàn bộ chuyện ác năm đó Thì ra khi đó Thật sự là do bọn hắn hạ độc từ gia Xông vào cướp bóc Sau đó giết sạch người từ gia Mà những chuyện án sau đó Cũng là do bọn chúng gây nên Vụ án từ gia đã sáng tỏ Ngoài ra Mọi người còn điều tra ra A Mao cũng là do bọn hương thân hại chết Nghe nói hôm đó A Mao vô tình nhìn thấy Hồng Liệt Điều tra quanh Lý Gia Hiếu kỳ đuổi theo Lại trùng hợp nhìn thấy thủ hạ của Lý Cương Bắt một cô nương vào nhà Vì vậy hắn lớn gan uy hiếp bọn họ Bọn Lý Cương đồng ý cho hắn bạc Bảo hắn đổ hết tội lỗi Trên người hồng liệt Cho nên mới có lời đồn nhìn thấy yêu quái ẩn sơn Mà cũng từ hôm đó Bọn hương thân bắt đầu nghi ngờ Thật sự có người đang theo dõi bọn chúng Không làm chuyện trái lương tâm Không sợ quỷ gọi cửa Chuyện bọn chúng sợ nhất Chính là hậu nhân của từ gia tìm đến báo thù Ngày hôm sau Bọn chúng lại mời A Mau uống trà Cho hắn bạc Nhưng đồng thời là hạ độc vào trà A mau mất mạng Nhưng hắn có thể chất khác thường Có thể có vài chỗ giống hồng liệt Cả người phai màu Cuối cùng biến thành trắng toát Chuyện này không ít người biết Đương nhiên bọn hương thân cũng không ngoại lệ Thứ độc này chính là loại độc trước đây Đã bỏ vào thức ăn của từ gia Cho nên bọn chúng không khỏi nghi ngờ Tên bạch nhân kia Có khi nào là cá lọt lưới năm đó Những vụ án mạng khác bọn hương thân đều nhận tội chỉ riêng cái chết của lý phi phàm cùng cả nhà lý gia lý cương kiên quyết không nhận hắn nói hộ dữ còn không ăn thịt con lý phi phàm dù có kém cỏi bao nhiêu hắn cũng sẽ không hại chết con mình hơn nữa trong nhà còn có thê thiếp ân ái hắn thật sự nghĩ là do hồng liệt hạ thủ cho nên mới quyết định ra tay sớm tránh cho bị diệt cỏ tận gốc chuyển chiêu nhìn nhìn bạch ngọc đường Bọn chúng đã là tử tội rồi Không lý gì lại sợ nhận thêm một cái Hơn nữa cũng đã có kết quả khám nghiệm tử thi Cả nhà lý gia là do một đám người giết Không phải chỉ là một hai người Là ai chứ Lúc mọi người còn đang sầu não không tìm ra manh mối Lão đầu bán rượu Vốn là ngộ tác hiểu rõ chuyện năm xưa Lão tiếu đầu đến tìm Lưu Hiệp giải thích Lão tiếu đầu quỳ trước cửa thư phòng Lưu Hiệp Sau lưng là đứa con nuôi nho nhã Tiếu Minh Tại lão gia Chúng ta biết kẻ giết cả nhà Lý Gia là ai Lão Tiếu Đầu thở dài Là một đám người muốn tìm bảo vật Tìm bảo vật Lưu Hiệp kinh ngạc Vội cho người mời bọn triển chiêu đến Cùng hỏi cặn kẻ Lão Tiếu Đầu đưa tay kéo Tiếu Minh qua Đứa nhỏ này Không phải họ Tiếu Họ Từ Mọi người sửng sốt Hồng Liệt nhìn Tiếu Minh một lúc lâu Đột nhiên đi đến kéo mạnh tay áo hắn lên Liền thấy trên tay hắn có một vết bớt đỏ Tiểu Minh Tử Xảo Nhi cũng sắp khóc Thì ra tiểu Minh chính là tiểu công tử từ gia Mà năm đó từ phu nhân vừa sinh hạ không lâu Lão Tiếu Đầu Chuyển chiêu nhíu mày hỏi hắn Rốt cuộc chuyện là thế nào? Lão tiếu đầu kể lại mọi việc Tiếu Minh chính là lý do duy nhất Khiến hắn phải mai danh ẩn tích Nhẫn nại chịu đựng nhiều năm như vậy Năm ấy Khi hắn khám nghiệm tử thi Phát hiện ra thai nhi cả người đầy máu tanh Được quấn trong tả lót còn chưa chết Liền lén lút bọc lại Lớn gan dùng gối đầu giả làm đứa nhỏ Không ngờ Bọn chúng có tập giật mình Lập tức thiêu hủy thi thể Không phát hiện Sau đó Lão Tiếu Đầu từ chức ngộ tác Về nhà nuôi dưỡng Tiếu Minh lớn lên Tiếu Minh nghe xong há hốc Sau đó lại khóc lớn không ngừng Tuy rằng hắn đã sớm đoán Rằng thân thế mình bất hạnh Nếu không Lão Đầu cũng sẽ không giả ngây Giả dạ như thế Nhưng thật sự không nghĩ đến mình là khổ chủ Của một thảm án nhiệt môn Ngược lại Lưu Hiệp lại rất vui vẻ dữ là đợt khuyết mạch cho từ gia, quả nhiên trời không tuyệt đường người, từ gia có hậu. Lão nhân gia tạm gác ba vị hậu nhân từ gia ôm nhau khóc lóc tâm sự lại không nói, chuyển chiêu hỏi lão tiểu đầu. "Khi nãy người nói bảo vật gì?" Lão tiểu đầu gọi tiểu minh đến, lấy bảo vật gia truyền ra chuyện ra. Tiểu minh gật đầu, Lấy một mảnh giáp hộ tâm ra, Mở ngăn ngầm phía sau ra, Rút một mảnh da dê ra, Trên tấm da dê có hình vẽ. Đây là bản đồ địa hình sau núi. Lưu Hiệp vừa nhìn qua liền nhíu mày, Đi thông qua núi. Đây là bản đồ gì? Lão tiếu đầu cười cười, <cười> Nhìn trong gương. Mọi người sửng sốt, Công tôn cầm mảnh giáp hộ tâm lên nhìn một lát, chiếu về phía ánh sáng, bên trên liền xuất hiện một bài thơ. Thiên địa vạn vật linh, thần khí tụ ẩn sơn, tàn vu tiên sơn trung, bạch viên chỉ lộ nam. Đắc bảo năng khai quốc, nhập cảnh diệt trường sinh, vạn tái thiên thu duyên, lai đáo ẩn cung tiền. Chú thích Vạn vật trong thiên hạ đều có linh hồn Thần khí tụ họp tại ẩn sơn Ẩn nấp trong tiên sơn Bạch phượng chỉ đường Lấy được bảo vật có thể dựng nước Vào được sẽ trường sinh Duyên phận thiên thu vạn năm Đi đến trước ẩn cung Ẩn cung Công tôn hơi cao giọng Khiến cho mọi người nhận ra Dường như hắn biết gì đó Có người nói trước đây, cư dân ẩn sơn có rất nhiều bảo vật được giấu trong ẩn cung. Nếu người thường có thể vào được ẩn cung, chính là nhờ duyên phận tích cóp từ thiên thu vạn tuế, có thể lấy được bảo vật vô giá. Hai mắt công tôn lấp lánh. Chẳng lẽ đây là địa đồ dẫn đến ẩn cung? Ta còn tưởng rằng chỉ là tin đồn. Tương truyền từ lão gia tử từng vào ẩn sơn, cho nên phát tài rất nhanh. Có khi nào là vì có được cơ hội này Cho nên mới có bản địa đồ này Lưu Hiệp nghĩ nghĩ Hiểu rồi Có người biết được tấm địa đồ này Nằm trong tay từ lão gia tử Nghĩ rằng bọn hương thân kia gây ra thảm án diệt môn Là vì có được địa đồ ẩn cung Cho nên mới xông vào lục xoát Cuối cùng gây ra thêm một thảm án diệt môn Giả trang thành hồng liệt Chỉ là để đánh lạc hướng Có khả năng này Triệu phổ gật đầu Quả thật Các ảnh vệ có nói Lý gia đã bị lục soát Có vẻ như có người muốn tìm vật gì Nhưng đây không phải là do một người làm Triển chiêu nhíu mày Nói vậy Còn có một nhóm người khác Nói đến đây Bạch Ngọc đường chợt a một tiếng Dường như nghĩ đến chuyện gì Sao vậy Triển chiêu hỏi <cười> Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày, ta nhớ đến một chuyện. Mọi người nhìn hắn, chờ hắn nói. Khi ta vừa đến đây, có gặp một đoàn tiểu phu ngoài bì rừng. Bọn họ cũng có đầu lâu, cũng nói như Nguyệt Nguyệt nga, bảo là đeo đầu lâu vào núi để trừ tà. Hình dáng đám người đó rất kỳ lạ. Bây giờ mới nhớ đến. Lưu Hiệp sững sốt, hỏi nhà dịch. Huynh muội Ngụy Gia đâu Nhà dịch chạy đi xem thử Không lâu sau quay lại bẩm báo Đại nhân Sáng sớm nay Ngụy Thiếu Trường và Ngụy Nguyệt Nga đã rời đi rồi Nói rằng đại nhân bận Không cần bẩm báo Nếu đại nhân hỏi thì trả lời một câu là được Ây nha Lưu Hiệp dậm mạnh chân Thật không ngờ đến có gian tế trà trộn Thảo nào đối phương nắm rõ từng nhất cử nhất động của chúng ta Mau lưu hiệp đến sai người đuổi theo, Bạch Ngọc Đường lại khoát tay hắn lại. "Đừng manh động, ta nghĩ kẻ xác nhân không phải huynh muội Ngụy gia, hai người bọn họ cùng lắm là đến vi ẩn cùng." "Đúng vậy." Công Tôn cũng nghĩ đến. "Không phải Ngụy Nguyệt Nga từng nói, khi Ngụy lão gia tử còn trẻ đã từng vào ẩn sơn, còn thấy được Bạch vượng sao?" "Bạch huynh." Truyền chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. "Dùng mạo đoàn từ phu kia thế nào?" Bạch Ngọc Đường nghĩ một lúc Ta nhớ rõ được vài người Có một lão đầu Còn có một người rất cường tráng. Triển chiêu gật đầu Lưu Hiệp thở dài à, Hay là thế này đi Ba người tiếu minh hiện tại ngàn vạn lần không thể công khai thân phận Tạm thời ở lại trong phủ Ta phái người bảo vệ Mọi người đồng ý Dạ ảnh Triệu phổ phá giả ảnh đến doanh trại gần đó Điều một đội nhân mã đến Canh gác nhà môn Đề phòng chặt chẽ không để ai ra vào Cũng vừa khéo Sáng sớm ngày hôm sau hắc ảnh bạch ảnh đã đưa vấn sơn kim nhân đến Lão đầu vừa liếc mắt Đã nhận ra giải lụa làm tặng từ phu nhân Đấm ngực dậm chân Thật không ngờ nó đã trở thành chứng cứ để lật lại vụ án từ gia năm xưa Lưu Hiệp bắt giữ toàn bộ Tám tên hương thân Ngoại trừ tiễn đại hữu đã chết ra Chờ hành hình Bận rộn hết một ngày Tuy rằng vụ án còn chưa hoàn toàn phá được Nhưng tình tiết đã rất rõ ràng Mọi người cũng thở phào một hơi Triệu phổ thấy công tôn đã có thể nghỉ ngơi Liền bám theo hắn Ở lại trong viện cùng bọn tiểu tứ tử chơi một lúc Hưởng thụ chút Thiên luân chi nhạc Triển chiêu kéo Bạch Ngọc Đường ra ngoài Miêu Nhi Đi điều tra chuyện gì Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu Hay đi ăn Đi ăn là một phần Ta còn muốn điều tra lý phi thường kia một chút Triển Chiêu vẫn rất để bụng chuyện lý phi thường Luôn cảm thấy tiểu tử này không phải người tốt Bạch Ngọc Đường vui vẻ đồng ý Điều tra thế nào Không biết Triển Chiêu lắc đầu Không biết Bạch Ngọc Đường bị hắn kéo đi ra, cười hỏi: Miêu, người thấy Lý Vi Thường rất không vừa mắt sao? Đúng vậy. Truyện Chiêu trả lời rất thẳng thừng. Người này rất khả nghi, lạnh khóc vô tình, thái độ ngạo mạn. Bạch Ngọc Đường bước lên vài bước. Ta cũng lạnh khóc vô tình, thái độ ngạo mạn vậy. Truyện Chiêu quay đầu lại liềm Bạch Ngọc Đường một cái người làm sao giống hắn được, người chỉ biểu hiện bên ngoài, bên trong rất ôn nhu." Nói xong, Bạch Ngọc Đường sững sốt, tai triển chiêu nóng nóng, tự mắng mình nhanh miệng, quay đầu tiếp tục đi tới. Bạch Ngọc Đường theo sau, bất giác cười lên. Triển Chiêu lại nói mình ôn nhu, cả đời này chưa từng nghe ai nói như vậy. Ngay cả câu mà các vị được gọi là Hồng Nhan Tri Kỷ thường nói nhất cũng là Ngủ gia vô tình Sau này nhất định sẽ không là một tình nhân ôm nhu Có khi nào ngươi lầm rồi không? Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt hỏi Ta và ôm nhu các loại không gần nhau được Triển chiêu thẳng nhiên phẩy tay Người không hiểu Ta còn hiểu rõ hơn ngươi Ngươi là ngốc tử Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn triển chiêu Thấy hắn vừa đi vừa suy nghĩ Nhất định là đang nghĩ xem Phải đối phó với lý phi thường thế nào Bất đắc chỉ thở dài Mắng thầm Người mới là ngốc tử Ngốc đến cảnh giới tối cao luôn rồi Lắc đầu Bạch Ngọc Đường tiếp tục đi tới Vừa ngẩng đầu nhìn Đột nhiên sững sốt Miêu Nhi Sao Chuyển chiêu khó hiểu nhìn hắn Bạch Ngọc Đường nhíu mày Nhìn một tòa trà lâu Trong nhã giang trên tầng 2 Người kia... Trưởng chiêu ngẩng đầu nhìn theo liền thấy trên tầng 2 của trà lâu Có hai người đang ngồi đối diện uống trà Một nam một nữ Nam nhân có vẻ lớn tuổi Phía sau còn có vài người theo hầu Mặc y phục vải thô ngắn gọn gàng Trong đó có một người rất khôi ngô Nữ nhân cùng uống trà với lão giả Khoảng trên dưới 30 Xinh đẹp lộng lẫy mặc vải sa đen bóng Phối với trang sức đỏ rực Tần cử động đều tỏa ra một luồng tà khí Ai vậy? Triển chiêu vừa nói ra Nữ tử đột nhiên quay đầu lại Dường như là nhìn thấy bọn họ Vẫy tay với hai người Triển chiêu kinh ngạc Hiếp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường Bằng hữu của ngươi sao? Bạch Ngọc Đường hơi bất đắc dĩ Con mèo này đúng là rất thích ăn giấm Nhưng mà thật không muốn nói người kia là ai Liên nói Người cao lớn nhất trong đó ta từng gặp qua Chính là tiều phu đống củi bên bìa rừng Triển Chiêu ư lại một tiếng Rất hào hứng hỏi Ừ? Nữ nhân kia thì sao? Bạch Ngọc Đường không nói gì Nhìn Triển Chiêu Triển Chiêu càng hiếu kỳ Miêu Nhi. Bạch Ngọc Đường do dự một lúc lâu Trong lòng Triển Chiêu bất giác khó chịu Không nói được sao Liền đi tới Vậy nếu đã gặp Chúng ta đến chào hỏi Bạch Ngọc Đường vội nắm tay Triển Chiêu lại Sao vậy Triển Chiêu thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường khác thường Không hiểu miêu Nhi Nàng ta là hồng nương của xích Long Môn Hôm đó khi chúng ta điều tra Vụ án mã Phúc Triển Chiêu vừa nghe đến Xích Long Môn Hai hàng chân mày đã dính lại với nhau Xoay người muốn xông về phía trà lâu Cả đời này Hắn cũng không quên được Trong lòng đau đớn bao nhiêu Khi Hồng Nương nói đại ca hận hắn nhất Đương nhiên Hồng Nương cũng là người duy nhất biết Đại ca triển hạo của hắn ở đâu Miêu Bạch Ngọc Đường bước vội lên một nước Không phải đã nói rồi sao Đại ca ngươi không hận ngươi Ngược lại rất quan tâm ngươi Ngươi Triển Chiêu ngẩn người, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường cũng nhìn lại Một lúc lâu sau, Triển Chiêu bật cười Vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm tay mình của Bạch Ngọc Đường Cười nói Thà biết mà, đâu phải ta đi báo thù Chỉ là muốn điều tra chút manh mối Còn muốn thăm dò xem đại ca ta ở đâu Bạch Ngọc Đường xấu hổ Quả thật là mình quá để ý rồi Nhưng dù sao lần trước sau khi Triển Chiêu nghe được những lời đó, sắc mặt khổ sở, thật khiến tim hắn đập nhanh. Triển Chiêu cười nhẹ, cùng Bạch Ngọc Đường đi tới. Thì ra, Bạch Ngọc Đường sợ mình buồn bã như vậy, còn nói không phải người ôm nhu. Tiểu Bạch Thử thích vờ lãnh khóc.